Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 4213 cuối cùng quyết chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, cứng nếm thử thời điểm, lâm hiên trong nội tâm còn có chút tâm thần. Bất định cái này bí thuật tuy rằng từ lúc một năm trước đã tu luyện, thành công nhưng dù sao một mực không có chính thức thử qua. Theo Nguyệt Nhi nói cái này bí thuật trong vòng trăm năm chỉ có thể thi triển một lần mà thôi cho nên không có cơ hội đi cụ thể thử một lần. Khá tốt không có suốt sai lầm thuận lợi vô cùng liền đem mọi người tu. vi tạm thời chuyển rời đến trên người mình đã đến. Oanh màu vàng khí diễm do lâm hiên trên người dâng lên giờ này khắc này. Hắn thật là lộ ra khí phách lộ ra ngoài phải biết rằng đem người khác tu vi dung hợp như thế sở được đến kết quả có thể xa không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, đấy trái lại lớn hơn bên trên rất nhiều. huống chi Lâm Hiên giờ phút này, xa không chỉ đem một người tu vi dung hợp, mà lại mỗi người đều là 3000 thế giới cấp cao nhất. cường giả Thậm chí kể cả Á Tu La Vương kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Lâm Hiên hôm nay cường đại không cần phải nói, đã đến dùng bất luận. Cái gì ngôn ngữ đến miêu tả đều lộ ra trắng xám tình trạng. Mà những người khác tình huống thì như thế nào? Đem Tu Vi chuyển di cho Lâm Hiên về sau, liền không có cách nào tự vệ. Sao? Không cảnh giới của bọn hắn rơi xuống đến rồi phân thần kỳ. Nhưng muốn nói không có tự bảo vệ mình chi lực nhưng là chưa hẳn bất. Quá đối mặt Điện Tương nhất định là không được địa phương. Cho nên trong chốc lát cũng muốn cẩn thận đừng để bên ngoài tai họa. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết rằng cái này đem lực lượng dung hợp cũng là có thời gian hạn. Chế đấy. Lâm Hiên không muốn làm nhiều trì hoãn đang chuẩn bị từ nơi này đi ra. Ngoài... Cùng điện tương quyết nhất tử chiến. Nhưng mà đúng lúc này. Dị. Biến nổi lên. Oanh. Mày may dấu hiểu cũng không. Bầu trời bắt đầu sụp đổ rồi. Đại địa sụp xuống. Dầm dạp chẳng chịt vết. Rách như mạng nhện bình thường kéo dài tới mà ra. Về phần bầu trời. Tức thì sụp xuống suốt hiện nguyên một đám hát động. Từng cái đều sâu không thấy đáy. Từ bên trong tàn mát ra sụp đổ khí. Kết quả như thế, tự nhiên lại để cho mọi người đều biến sắc. Lâm Hiên trong nội tâm càng là thầm hô may mắn không thôi, xem ra điển. Tương đã hiểu thấu đáo rồi món bảo vật này bí mật đối diện nó tiến. Hành điên cuồng công dịch. Khá tốt, chính mình sớm một tháng đem lực lượng dung hợp, nếu không. Thực đợi đến lúc 3 năm thời gian vượt qua, giờ phút này chỉ sợ cũng. Chỉ có khoanh tay chịu chết rồi. Vận khí không tệ, xem ra trời cao cũng là giúp ta. Lâm Hiên trong nội tâm âm thầm cảm thán. Đồng thời ý bảo Nguyệt Nhi bọn hắn toàn bộ thối lui đến chính mình. Đằng sau, đem lực lượng tái giá cho mình về sau, đối mặt điện tương bọn hắn. Không nói mảy may tự bảo vệ mình chi lực cũng không, nhưng không thể. Nghi ngờ cũng là vô cùng nguy hiểm đấy. Lâm Hiên cũng không hy vọng có người vẫn lạ. Mà hắn hiện tại tuy rằng tự lấy cùng Điện Tương đã có sức đánh một. Trận nhưng thực đánh nhau thực sự khó có thể đem an nguy của bọn hắn. Bận tâm cho nên trong chốc lát bọn hắn còn phải chính mình cẩn thận. Một ít tận lực lui xa một ít. Cái này đương nhiên không cần Lâm Hiên đặc biệt sẵn dò A Tô La không. Cần phải nói, Hàn Long, băng Phách, Lý Vũ Đồng, không người nào là. Thân kinh bách chiến tu tiên giả, những đạo lý này xa so với Lâm Hiên. Rõ ràng nhiều lắm, tuy rằng thực lực đại giảm, nhưng bọn hắn cũng hiểu. Được như thế nào bảo vệ mình tuyệt sẽ không trở thành Lâm Hiên vướng. Víu địa phương. Không hẹn mà cùng như phương xa thối lui, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay, lúc này không chi. Bảo giúp cuộc không chịu nổi, toàn bộ sụp đổ biến thành một mảnh hư vô. Trước mắt một mảnh mơ hồ, liền cùng trong truyền thuyết hốn đồn thí. Giới không sai biệt lắm, nhưng hết thảy tất cả đều chỉ là tạm thời. Rất nhanh cái kia hốn đổn trạng thái đã tàn đi cảnh vật một lần nữa. Rõ ràng. Có thể lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được lại làm cho lâm hiên quá. Sợ hãi. <cười> núi hay vẫn là núi cây vẫn là là cây có thể thiên địa nguyên khí lại. Lớn là bất đồng cũng không có mảy may linh khí trong không khí chỗ. Tung bay đấy đều là trong truyền thuyết tiên lực. Nơi chân trời xa. Một mảnh Quỳnh lâu ngọc vũ, xa hoa kiểu dáng cũng là Lâm Hiên chưa từng thấy qua địa phương. Cái này là chân tiên giới. Lâm Hiên tuy rằng chưa từng đã đến nơi đây, nhưng trước mắt một màn Cũng không khó suy đoán trong nội tâm không khỏi có một loại vớ vẩn. Cảm xúc chính mình hao hết trăm cây nhìn đắng bước lên con đường tu. Tiên. Không phải là vì phi thăng đến chân tiên giới đến sao? Hôm nay rút cuộc được đền bù hy vọng, nhưng mà lại là ở loại tình hình. Này xuống, Lâm Hiên không có vui mừng, chỉ có cảnh giác, không cần. Phải nói là Điện Tương đem chính mình bắt đến nơi đây, hắn đương. nhiên không có khả năng xuất phát từ hảo ý, có âm mưu dù kế gì. Lâm Hiên không hiểu được. Hoặc là nói tạm thời không nghĩ tới, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Rất nhanh bụi mù tiêu tán, nguyên bản hốn đồn một mảnh cảnh vật trùng. Khánh rõ ràng. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lâm hiên nhưng là quá. Sợ hãi. Bởi vì Điện Tương cũng không phải là người cô đơn một cái, còn có tính. Ra hàng trăm chân tiên đưa hắn vây quanh. Những chân tiên này thật quen mắt, là đến từ 3.000 thế. Giới cường giả, bọn hắn làm sao lại phi thăng thành tiên còn trở. Thành điển tương thủ hạ rồi hả Lâm Hiên trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hiểu rõ ràng kỳ thật. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nói ngắn lại, đối phương không phải hữu là địch. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Người có người trương lương kế. Ta có ta quá tường thi điện tương quả. nhiên là rất âm hiểm rào hoạt địa phương. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Liền có hai gã chân tiên như lâm hiên nhào. Đầu về phía trước rồi. Một cách là dâu bạc trắng lông mi trắng ra họa. Một cách khác tức thì. Tướng mạo xấu xí vô cùng. Mặt ra thú. Nhìn qua tưởng như giã nhân giống. Như địa phương. Hai người thực lực có chút không tầm thường Một mực cũng ở đây đại Đập điện tương nình hót Lúc này thấy Lâm Hiên đi ra Liền tồn tại Nình nọt lập công tâm lý Như lấy Lâm Hiên nhào tới Ngu không ai bằng Lâm Hiên thở dài Đối với cái này loại tiểu lâu la Chẳng muốn phản Ấn mà với hắn thực lực hôm nay Hai người này cũng xác thực không để Vào mắt Vì vậy Lâm Hiên tùy tùy tiện tiện đưa tay vừa nhấc hai đảo trùm tia, sáng bắn ra đầu ngón tay. Không chút nào thu hút, đón gió lói lên, lại hóa thành hai thanh phi, kiếm. Lưu Quang tràn ngập các loại màu sắc, phiêu hốt giữa, đã đi tới hai gã, chân tiên trước mặt. Lâm Hiên ra tay như thế gọn gàng, hai người cũng lại càng hoảng sợ. Nhưng bọn hắn tranh đấu kinh nghiệm cũng là không tầm thường, không. Nói hai lời liền tế lên rồi chính mình bảo vật. Một cái tấm thuẫn, một thanh phi kiếm. Người phía trước ý định trước tiên là phòng ngự, người sau thì là dùng. Công đại thủ. Mạch suy nghĩ bất đồng, nhưng đều không có sai đáng tiếc kết quả lại. Là giống nhau đấy. Giặc giặc. Cơ hội là mảy may lo lắng cũng không cái kia tấm thuấn cùng phi kiếm. Đều bị chặt đứt mất, sau đó hào quang lói lên, hai gã chân tiên cũng. Bị lấy xuống đầu lâu, sau đó Nguyên Anh cũng không có cơ hội đào. Thoát, vẫn lạc. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, tất cả mọi người sợ ngây người kể. Cả điện tương cũng chừng lớn mắt. Phải biết rằng cái kia hai tên ra họa. Tuy rằng ra thích vuốt mông, ngựa, nhưng cũng là một giới cường giả, phi thăng thành tiên sau thực. Lực thì càng mạnh. Nhưng mới rồi, lâm hiên căn bản cũng không có chăm chú, chỉ là tùy. Tiện dơ lên tay, liền đem bọn hắn diệt trừ. Điện tương tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng là không hơn, sẽ không. Biểu hiện được thoải mái hơn một ít, lâm tiểu tử lúc nào đã có như... Vậy thực lực đáng sợ. Điện tương đồng tử hơi co lại, vẻ mặt lần thứ nhất trở nên nghiêm túc. Chính là năm đó hóa vũ, cũng không có cho hắn áp lực lớn như vậy. 3 năm, ngắn như vậy, thời gian cái này lâm tiểu tử rõ ràng liền có. thể cùng mình sánh vai cùng trên người hắn, cuối cùng xảy ra chuyện. Gì? Điện tương trong nội tâm nghi hoạt, mặt khắc chân tiên, dĩ nhiên là câm như hến rồi. Truyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.